Không thể nhìn từ một phía. Mặt trăng và mặt trời tranh cãi với nhau về trái đất. Mặt trời nói, lá và cây cuối, tất cả đều màu xanh. Nhưng mặt trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt trăng nói rằng, con người trên trái đất thường ngủ. Còn mặt trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ. Con người hoạt động, vậy tại sao trên trái đất lại yên ắn đến vậy? Mặt trăng cãi. Ai bảo là trên trái đất yên lặng, mặt trời ngạc nhiên, trên trái đất mọi thứ đều hoạt động và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa. Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi gió bay ngang qua. Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ? Tôi đã ở bên cạnh mặt trời khi mặt trời nhìn xuống trái đất và tôi cũng đi cùng mặt trăng khi mặt trăng xuất hiện. Khi mặt trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt động. Còn khi trăng lên, đêm về Mọi người chìm vào giấc ngủ. Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, trọn vẹn cả. Không thể đánh giá trái đất chỉ bằng con mắt của mặt trời hoặc mặt trăng được. Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được.